Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, Đề 2996 Trương cửu Linh Tiên Chi. Các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz, mà ý vị như thế nào, Lâm Hiên lại sao lại không hiểu được. Chứng minh này nhất khu vực bên trong không gian chi lực cùng mình. Thường tình hình so sánh với trên diện rộng độ tốc độ suy giảm rất Nhiều tưởng muốn phá toái hư không ly khai linh ba cốc, đây chính là tốt nhất cơ hội không sai. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong, Lâm Hiên cũng không hề nữa chần chờ. Tục ngư nói đêm dài lắm mộng, nếu quyết định muốn đi, nó cần gì phải. Tại nơi này ngưng lại. Lâm Hiên chính là tính cách kiên nghị tu tiên giả, bất luận là nhân. Còn là xử sự, sự đều là phi thường kiện kinh tiểu tác. Chỉ thấy hắn tay phải dơ lên cũng không thấy tế suốt cái gì bảo vật. Tuy nhiên trong lòng bàn tay đã có nhất đoàn minh mông bạch quang lói. Ra phun ra nuốt vào. nọ quang cũng không trói mắt cấp nhân cảm giác thuần khiết un hòa. Tuy nhiên cẩn thận nhìn lại lại phát hiện nọ cái gọi là bạch quang. Đúng là từ vô số so sánh hạt gạo nhỏ bé Phù Văn tụ chung một chỗ tổ. Hợp mà thành. Số lượng kinh người dĩ cực hơn nữa mỗi nhất cái người. Phù Văn đều thập phần thần bí cùng với quang vượng phun ra nuốt vào. Nhất cái người lại nhất cái người Pháp trận tại quang hà chung. Biến ảo xuất ra. Lẫn nhau trong đó còn là lẫn nhau liền ngay cả chung một chỗ đứa ngốc cũng biết như thế chất trồng phía sau hội gặp có được lớn hơn nữa uy lực đại lâm hiên trong miệng phun ra dồn dập khó hiểu chú ngữ tay phải dơ lên đem vật cầm trong tay quang vững hướng tới phía trước đẩy đi ra ngoài chỉ một thoáng lệ mang đại phóng nọ quang hà độ sáng so sánh vừa mới tăng thêm thập bội còn nhiều theo sau xoẹt xoẹt tiếng xé gió truyền Vào cây lỗ tai. Đúng là số lượng miếng phong nhận từ nọ quang vượng trung tản ra. Đường kính bất quá thước hứa tuy nhiên cùng phổ thông phong nhận. Thuật cũng là khác xa. Những này phong nhận không biết rằng là tự như thế nào tinh thuần. Pháp lực sở ngưng tụ, nhất mắt nhìn đi như có thật thể, không chỉ có. Như thế ở mặt ngoài còn ghi nhớ có tinh mỹ hoa văn, không đúng, không Phải hoa văn, hẳn là huyền diệu vân trận, hồn nhiên thiên thành. phúc muộn hưởng thanh âm truyền vào cách lỗ tai, mấy cái người không gian. Tiết điểm cơ hồ là đồng thời bị đánh trúng quang nhận không sai nhập. Trong đó, không chút nào đồng tính cũng không, phản phất bị tắn nuốt, rớt. Tuy nhiên bình tĩnh chích rằng co vài tức công phu. Theo sau muộn hưởng thanh âm đại phóng, mấy người cái. Kia không gian tiết điểm âm âm một phát đứng lên không gian nơi u v q q u khúc vặn vẹo bọn họ đường kính mở rộng mấy lần có hơn theo sau nối liền tại vừa nổi lên lẫn nhau cắn nuốt không gian chi lực bốn phía nọ uy lực mặc dù chưa nói tới hủy thiên diệt địa nhưng cũng không phải một loại phân thần kỳ tu sĩ có thể thừa nhận Tuy nhiên Lâm Hiên đã thành công thăng cấp thực lực trước đâu bằng. Bây giờ đối mặt nọ đáng sợ không gian chi lực đúng là nhìn như không. Thấy liền ngay cả vòng bảo hộ cũng không có tế xuất. Lâm Hiên làm như vậy đương nhiên không phải sai lầm lớn duyên cớ. Mà là luyện thành chân linh chi thể chính là nhất điểm không gian chi. Lực tự nhiên là không thể gây thương tổn được hắn. Lâm Hiên lạnh mặt đứng xem Trước sau non nửa ngày thời gian trôi qua Mấy người cái kia Không gian tiết điểm lẫn nhau cắn nuốt Đã trải qua hợp lại làm một Tối hậu nhất mù mịt thật lớn Quang đoàn ánh vào đến mi mắt trong rằm Hình trạng cùng mấy vừa rồi Không gian tiết điểm cực kỳ tương tự Tuy nhiên thể tích cũng là không thể so sánh nổi Trước mắt quang đoàn đại lược là có hình chứng hình dáng, diện tích. chừng mấu hứa, mặc dù mơ mơ hồ hồ, nhưng cẩn thận nhìn lại cũng là thâm thúy đến cực chỗ. Lâm hiên trên mặt lộ ra vừa lòng sắc, đây sẽ là thích hợp không gian. Tiết điểm. Theo sau hắn cũng cũng không trần chờ tay áo vung liền hóa thành nhất. Đảo kinh hồng bay đi vào. Sắc trời có chút đen tối. Này nhi là một chỗ nhìn như hoang vu sơn Cốc tuy nhiên đã có tiếng sét đánh truyền vào cái lỗ tai thỉnh Thoảng còn truyền đến tu sĩ hô quát Biết gió đảo nói đánh không lại Các hạ hà tất còn muốn nọ người Chết giấy rua ni Pháp bảo không có mắt đảo hữu thức thời Liền cháy Lại bó tay chịu chói Tái đem nọ cửu linh tiên chi giao ra bọn ta Không phải là không thể được phóng tiên tử một con đường sống, nếu không cũng đừng trách bọn ta ra tay ác độc vô tình. Nhất danh người mặc rộng rãi áo bào cho tu tiên giả, lạnh như băng. Thanh âm truyền vào cách lỗ tay, này nhân khẩu trung nói như vậy, hả? Thủ lại nhất điểm cũng không có lưu lực ý đồ. Mà hắn dùng pháp bảo cũng có chút kỳ lạ, đúng là nhất điều không biết. Rằng dùng cái gì tài liệu luyện trí mà thành roi ra, ngự sử điều. Khiến lúc sau này, không có giống mặt khác bảo vật một loại tế suốt. Dùng thần thức thao tác, mà là đem một mặt cầm giữ ở trong tay chăn. Chở xây dịch trên dưới huy vũ. Nhất mắt nhìn đi căn bản không giống tu tiên giả, ngã cùng thế tục. Trong chốn võ lâm cao thủ có vài phần tương tự chỗ Tuy nhiên quy lực cũng là mười phần, nó soi ra biến hóa ngàn vạn, nhất. Điểm cũng không thể so với hắn vài tên đồng bạn thua kém. Này nhân cảnh giới không thấp, chính là nhất xanh đồng huyền kỳ cấp. Bậc tu tiên giả mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng là đến đỉnh núi trình độ. Cử ly trung kỳ chỉ có nhất tuyến cách. Mà đồng bạn của hắn còn có tam cái người, đều không ngoại lệ cũng đều là động huyền sơ kỳ tu tiên giả giờ phút này tứ đại cao thủ đem một thân mặt đồ đỏ sắc cung trang đích sắc nữ tử bao quanh vây quanh pháp bảo tung hoành tiên kiếm bay múa nhất điểm cũng không có thương hương tiếc ngọc ý đồ tựa hồ hận không thể đem nàng này lập tức chạm với nơi này mà bốn người tại thống hạ sát thủ đồng thời miệng cũng không có nhàn dối Không ngừng khuyên nàng này bó tay chịu chói cứ việc bọn họ cũng. Biết đối phương là tuyệt bất khả năng nghe. Nhưng những này nói. Thừa nếu không phải bạch tốn nước miếng mà là có thêm nhiễu loạn địch. Nhân tâm thần hiệu quả. Bị bọn họ vây công nữ tử. Một tiếng hỏa hồng y phục cư nhiên là nhân. Gian tuyệt sắc nhất mắt nhìn đi bất quá 20 tuổi hơn tuổi. Đương nhiên đó là chú nhan có tố, có thể tu luyện đến cái. Này cảnh, giới tu tiên giả lại như thế nào có thể thái quá người trẻ tuổi ni. Nàng tu vi cùng bốn người so sánh phản phất, dĩ quả địch chúng lẽ ra. Sớm hơn nên bại tuy nhiên nàng này bảo bối lại cực kỳ không tầm. Thường đấu pháp kinh nghiệm tựa hồ cũng phi thường phong phú, cắn, răng khổ chiến xây dịch trăn trở thân pháp cực ít sẽ có sơ hở 4. Người thấy công mặc dù mãnh liệt áp nhất thời chỉ chốc lát lại cư nhưng nã nàng không thể tránh được tuy nhiên này trùng đồng đều cũng chỉ là tạm thời khác không đề cập tới này trùng đấu pháp nàng này pháp lực tiêu hao đem là đối thủ mấy lần có hơn năng lực chống đo nhất thời nhưng tan hoang cũng là sớm muộn Tình huống như thế, nọ hồng y nữ không phải không rõ ràng, mấy lần. Tưởng muốn phá vòng vây xuất ra, có khả năng đối thủ của nàng cũng là. động huyền cấp bậc lão quái vật, này dạng rõ ràng ý đồ nếu như đều. Nhìn không ra, nọ liền có thể đi mua khối đầu hũ, một đầu đụng chạm. Miễn mất mặt xấu hổ. Bốn người nắm chắc thắng lời trong tay, thật cũng không nguyện ý cùng. Nàng này liều mạng cái gì, không cầu công lao, đem nàng này bao quanh. Vây quanh, không để cho nàng dĩ có khả năng thừa dịp cơ hội, nàng này. Mỗi một lần phá vòng vây, đều sẽ bị công kích mãnh liệt chắn trở về. Theo thời gian trôi qua, nọ hồng y nữ càng ngày càng khẩn cấp, nàng. Đương nhiên biết xây dưa đi xuống đối với chính mình không lợi, tu. Tiên đường trải qua thiên tân vạn khổ như thế nào có khả năng tại. Nơi này ngã xuống. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong, nàng trong mắt hiện lên một tia kiên. nhị sắc, không quan tâm, hóa thành nhất đảo sáng lệ kinh hồng, giống như phía trước phi đắc hoa. Khoái, mau đem nàng ngăn trở Nọ người mặc rộng rãi áo bào cho tu tiên giả khẩn cấp, roi ra vung cư nhiên huyến hóa ra trên trăm điều độc xà Cách đó ba người hắn cũng quá Sợ hãi Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra nàng này Quyết tuyệt ý đồ Mắt Thấy muốn lấy đắc thắng lợi Như thế nào năng lực thất bại trong gang tất tại nơi này Bê sơ nàng này thân phân Có đảo hứu đoán được sao Phiếu nhìn bát Phương đảo hứu viện thủ Đem đề cử phiếu cho ta đi Chưa xong còn